đến lượt chu gia, thực trường chu gia hiện thân. Tộc ta vốn phất lên từ một tòa tụ linh trận, mọi người đều biết, trận này uẩn sinh ra một con trận linh. Trận linh của tụ linh trận có thể tiêu hao một ít linh tính của bản thân để thi triển pháp thuật, giá trì cho hồn thể. Có pháp thuật này, tu sĩ có thể tự động hấp thù linh khí đến từ ngoại giới, tự động truyền hóa thành pháp lực của bản thân, còn có thể giảm bớt rất nhiều tiêu hao khi thi pháp. Trịnh gia lấy dao quỷ vũ thần vinh đoán luyện pháp. Chu già sử dụng trận linh tụ linh trận Còn ninh ninja thì đưa ra quỷ tu Ninh hiết tu vì trúc cơ Sở hữu thiên tư tuyết hồn bằng phách Tâm tình của Ninh Chuyết trở nên ngưng trọng Đây đều là nội tình Là đại thủ bút của những đại gia tộc Ngày thường được cất giấu vô cùng kỹ càng Vậy mà bây giờ lấy ra sử dụng Ninh Chuyết nghĩ tới lời của tộc trưởng ninja nói Liên quan tới lão tổ Kim Đan Cử động lần này của ba nhà liên hợp Liên trở nên hợp lý Được rồi, các người cứ tiếp tục thảo luận Chúng ta cũng làm chậm trễ các người nữa Tộc trưởng Chu Giáo phất tay Nhanh chân rời khỏi mật thất Tộc trưởng Đinh Giáo cũng đi theo Ninh Hiết vẫn khoanh tay đứng lơi lửng giữa không trung Nhìn chầm chầm Ninh Chuyết Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo Ninh Chuyết lại giống như không hề cảm nhận được Thái độ xem như y không tồn tại Khiến cho vị quỷ tu kia vô cùng bức bối Trịnh Hóa tiếp tục nói Trong nòng khối ngọc giàn này Ghi lại tất cả tài liệu Linh Thạch, cơ quan bộ kiện mà chúng ta đã thăm dò được bởi vì cực kỳ khó mang vật phẩm vào bên trong dung nham tiên cung. Cho nên một trận chiến này, những vật tư mà chúng ta có thể sử dụng chỉ có bấy nhiêu đây. Ninh hiết của ninh giá có thể xem là thành quả lớn nhất của ba việc ba nhà liên hợp nghiên cứu tìm cách mang vật phẩm của dung nham tiên cung. Kỳ thật ba nhà đều có quỷ tu ẩn dấu của riêng mình, coi như là nội tình của gia tộc. Duy chỉ có ninh hết là thành công, bởi vì ý sở hữu thiên tư đặc thù có thể tạo thành một loại phối hợp huyền diệu nào đó Với thiên tư của Ninh Tửu Tuệ Nên Chuyết dán Ngọc Giản lên mi tâm Sau khi xem xong Tâm tình lại càng thêm nặng nề Nội dung trong Ngọc Giản vô cùng chi tiết Chỉ riêng Linh Thạch đã được tính toán vô cùng tỉ mỉ Nó thống kê toàn bộ số lượng người tham gia thăm dò Đồng thời giả thiết tất cả mọi người Đều lựa chọn ban thường là Linh Thạch Như vậy toàn bộ đội ngũ thăm dò Có thể nhận được tối đa là bao nhiêu Linh Thạch Nếu như không ai lựa chọn Số lượng Linh Thạch Còn lại là bao nhiêu Trong đó chia ra từng giai đoạn khác nhau bao gồm 3 thành, 5 thành, 7 thành, 9 thành. tính toán số lượng kỹ càng linh thạch cụ thể, mà số lượng cơ quan bộ kiện như Thiệm Điếu Hoàn, Tiểu Phi Dương cũng tương tự như vậy. Sử dụng linh thạch có thể mua được vật tư tài liệu gì trong phòng trình đối, có thể sử dụng loại công cụ chế tác nào, thời gian sử dụng của mỗi loại công cụ đều có kết quả tính toán cực kỳ chính xác. Không chỉ như vậy, trong ngọc giản còn có hơn 10 loại cơ quan tạo vật được phân loại rõ ràng. Trịnh Hóa theo đó mở miệng giải thích Đây đều là những cơ quan tạo vật Mà ba nhà chúng ta đã chọn lọc Sau khi thương thảo kỹ càng Công dụng uy lực của chúng đều có giới thiệu chi tiết Số lượng vật tư linh thạch Có thể chế tạo ra Chúng ta đều thống kê tỉ mỉ Nếu mọi người còn có ý tưởng gì hay Về cơ quan tạo vật Thì có việc nói ra Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm Ninh Chuyết trầm mặng Chu Trạch thầm lại nhìn về phía Ninh Chuyết Cô không buông thà cho hắn Trên bạc mang thức nụ cười sắc chân thành Ninh Huỳnh, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra rồi. Phần lớn những cơ quan tạo vật này đều có nguồn gốc từ tông môn ta, Lưu Nê Môn. Lưu Nê Môn am hiểu nhất chính là cơ quan cải tạo địa hình. Đây cũng là nghề chính của tông môn chúng ta. Toàn địa thừa có thể làm mềm núi, đào địa đạo, dạ thiên bức chuyên dùng để trinh sát địa hình, vẽ địa đồ lập thể, vạch hổ cường trùng xá có thể dùng để mở đường hầm lớn. Nê Môn hám địa trùy có thể đập vỡ cự thạch, đầm nén nền móng Mọi người đều biết tạo nghệ của Ninh Huynh Trên phương diện cơ quan thuật Cơ quan hòa bọc hầu hoa trúc xà mà người thiết kế ra Đều rất am hiểu chiến đấu Cho nên ý kiến của người vô cùng trọng yếu Ninh truyết cái mỉm cười Ta nhất định sẽ dâu khết toàn lực Nhưng cần phải nghiên cứu kỹ càng Mới có thể đưa ra ý kiến cho những cơ quan này chuyện quan trọng như vậy Tài hạ không dám tùy ý nói bậy Chu trạch thầm cười nói Vậy chúng ta chờ đợi cao kiến của Ninh Huynh Trịnh Hóa tiếp tục nói Tiếp theo ta sẽ giới thiệu cho mọi người Mấy loại chiến thuật Mà ba nhà chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng Đầu tiên chính là chiến trận của chu gia Mọi người kết thúc quá trình thương thảo Ninh Chuyết trở về phòng dưỡng của mình Trên đường đi Hắn cao mảnh, tâm tình ngưng trọng Phòng trình đốn Chiến thuật toàn diện, nội tình của ba nhà Ninh Chuyết nhớ lại Càng nghĩ càng càng thấy áp lực, to lớn Suy đoán lúc trước của hắn là đúng Ba nhà liên hợp quả nhiên muốn lợi dụng Chức năng của phòng trình đốn Nhưng lại không hoàn toàn chính xác Cho dù là mấy loại chiến thuật liên hợp của ba nhà Hay là nội tình mà bọn họ lấy ra Gần như đều nằm ngoài dự đoán của hắn Bí mật liên quan tới lão tổ kim Đan Càng khiến hắn không thể nào đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở cao tầng Ba nhà liên minh Người đông thế mạnh Hắn cảm nhận sâu sắc ưu thế về mặt nhân số Cho dù không có ai trong bọn họ leo lên trên bảng Nhận được phần thường linh thạch dư thừa Thì chỉ riêng phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ thông quan Về nhận số lớn như vậy Đây là một con số khổng lồ. Ba nhà liên hợp liên minh tập hợp toàn bộ tài nguyên lại với nhau sau đó tiến hành tính toán tỉ mỉ. Trên cơ sở đó nghiên cứu ra phương án phối hợp một cách tối ưu nhất. Có thể nói, bọn họ đã khai thác triệt để tiềm lực chiến đấu của bản thân. Hiện tại điều may mắn nhất của Ninh Chuyết chính là con đường thăm dò hồn nhập tiên cung cấm mang theo ngoại vật vào bên trong. Đối với hắn mà nói, đây là một tầng bảo hộ vô cùng quan trọng. Nếu như thật sự có thể mang theo ngoại vật Như vậy ba đại gia tộc Có thể bộc phát ra chiến lực càng thêm củng bố nên Chuyết lấy phủ vân mạt Tiến vào bên trong chỗ sâu phủ vân Sau đó hồn nhập tiên cùng Tổ linh đồng đã chờ hắn từ lâu Ninh Chuyết nhanh chóng kể cho y nghe tin tức mới nhất Tâm tình của y cũng dần trở nên ngưng trọng Địch nhân cường đại như vậy Xem ra nhất định phải để thích bạch xuất chiến Thì chúng ta mới có khả năng chiến thắng Ninh Chuyết thở dài Quả thật rất khó Nếu chỉ dựa vào viên đại thắng Thế nhưng cũng không thể quá nóng vội Nếu thật sự không được, lần này đệ sẽ không ra trận nhất định phải đề phòng vệ hồn tông giờ trò. Tôn Linh Đồng gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực Hồn phép của Tôn Linh Đồng quay về bản thể, y nhìn túi chức vật của thích bạch trước mặt, lông mày nhíu chặt, trên mặt đầy về kiên định. Trong lòng y, đã sớm rõ có tính toán. Tiểu truyết muốn một lòng đoạt lấy dung nham tiền cùng, mục tiêu này đối với hắn mà nói không chỉ là kỳ ngộ trọng đại trong đời, mà còn là lời dặn dò của mẫu thần hắn, là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành Điều này đối với hắn mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn Hắn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng Cho rằng ta không biết sao Nếu như không ra trận Liên minh của ba nhà sẽ tiến quân thần tốc Càng có khả năng khiến cho bọn chúng nghi ngờ Ta thần là đại ca quán Lúc này không giúp hắn một tay Thì còn chờ thế khi nào Tôi linh đồng phá giải tu chức vật của thích bạch Mặc dù tiến triển dẫn chậm Nhưng tích tiểu thành đạn Suốt cuộc cũng đã đến giai đoạn cuối Thời gian có hạn Ta cần phải mạo hiểm một phên Là người về trong tà phái Tô Linh Đồng chưa bao giờ thiếu đi máu liều Ý lúc còn ở luyện khí kỳ Đã dám đi trộm bảo vật của tu sĩ trúc cơ Từng vì trộm mà bị bắt Còn bị mang ra giam cầm trả tấn y không phải không thể không mạo hiểm Mà là yêu thích chơi liều Muốn từ những hoạt động kích thích như trộm cắp Để khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái Vui vẻ Vậy thì đến đây đi Tô Linh Đồng phòng má do hết toàn lực thi trần pháp thuật Sau đó không lâu Túi chức vật của tích bạch bị mở ra Mưa luồng khói sáng đen nhẹ nhàng bay lên trời. Tô Linh Đồng nhanh tài lệ mắt, lập tức dập tắt luồng khói đen này, nhân lúc nó còn chưa bay xa. Tốt, tao đoán không sai. Không có bố trí phòng ngự nào khác. <cười> Ta đã thành công mở được túi chức vật của một tu sĩ kim đan rồi. y lập tức mở ra xem xét về trong túi chức vật của thích bạch, vật từ phòng phú, giá trị liên thành, pháp khí ít sử dụng, cũng có tới 7-8 món. Tài nguyên tu luyện hầu như đều liên quan mật thiết hồn tu Mấy loại tài liệu không liên quan đều là cấp bậc kim Đan Muốn bán đi loại tài liệu này cũng không phải chuyện dễ Cần phải có cơ hội đấu giá hoặc người giao dịch thích hợp mới được Cho nên đều bị thích bạch, tích trữ trong tay Mà thứ có giá trị nhất chính là một số vận dụng sinh hoạt của thích bạch Những thứ này đều là nhiên liệu cực phẩm cho hỏa táng bàn nhược giải Linh Kinh Tô Linh Đồng cảm thấy vui mừng khôn siết nên Chuyết đã sớm cho Tô Linh Đồng biết kinh văn liên quan Bởi vậy trong lúc Nền Chuyết đang biết quan đặc cuốn Tông Linh Đồng dựa vào bản thân Cũng có thể thiêu đốt vật phẩm Gia tăng thêm linh tính cho thích bạch Ở một nơi tăm tối nào đó Đột nhiên sáng lên hai đoàn quỷ hòa Khi nhìn kỹ mới phát hiện Hai đoàn quỷ hòa này chính là hai con người Của một tên tù sĩ là Thường, đệ tử chân truyền của phệ hồn tông gánh vác trọng trách Điều tra hung thủ giết thích bạch Báo thủ cho môn phái Cả đã sớm lèn vào bên trong hòa thị tiên thành Vẫn luôn che giấu thân vận của mình Không khiến người khác chú ý Hai đệ tử vệ hồn tông bị nhốt Trong địa lao phủ thành chủ Chỉ là mồi nhờ và bẫy dập Hạt minh bột mực không thấy bóng dáng Rồi cuộc là vì sao Đến bây giờ nàng ta vẫn chưa hồi âm mặt tín của ta Cái gì Đúng lúc này là thường cảm ứng được khí tức của thích bạch Gã ta vẫn luôn thôi động bí pháp của tông môn Là ở phường hướng kia bên trong ngọn núi quy hỏa biến mất là thường lập tức hành động Gã vừa biến mất không lâu Một nữ tu liền lé người xuất hiện Nàng ta giúp mạo xinh đẹp như hoa đảo dáng người cao gầy yêu kiểu Chính là Dương Thiền Ngọc của bất không môn Dương Thiền Ngọc cũng trà trộn vào trong hỏa thị tiên thành Suốt ngày không ngừng thay đổi hình dạng Vân dù khắp nơi Mục đích chủ yếu là tìm kiếm bóng dáng của Tôn Linh Đồng Trong tông môn Hồn bài của Tôn Linh Đồng không có gì bất thường Tuy rằng y đã mất quyền trưởng khống chợ đen Bị truy nã toàn thành Nhưng Dương Thiền Ngọc có thể khẳng định Y nhất định còn đang ở trong hỏa Thành Tên tiểu tử thối này trốn đi đâu rồi Ta đã để lại ám hiệu Vậy mà không có bất cứ cái nào bị hắn đụng chúng <cười> Hắn đang cố ý trốn tránh nẻ ta sao Dương Thiệt Ngọc không tìm được Tô Linh Đồng Nhưng lại vô tình phát hiện ra La Thương Đối phương vừa có động tính Làng ta liền có thể cảm ứng được Sau khi suy nghĩ một chút Thì quyết định âm thầm đuổi theo Xem thử giúp cuộc La thường đã phát hiện ra cách gì La thường cẩn thận từng ly từng tí Tìm được khai hờ của pháp trận bảo vệ tiên thành Sau khi lượn quanh một vòng lớn Đã phát hiện ra căn cứ bí mật trong lòng núi Thế nhưng Khi gã tiến vào căn cứ ngầm dưới lòng đất này Tô Linh Đồng đã sớm rời đi Tô Linh Đồng đã đi đến một căn cứ dưới lòng đất khác Muốn ở chỗ đó hồn nhập tiên cung Bổ sung linh tính cho thích bạch Là thường suy nghĩ một chút Cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ quay trở lại Cho nên quyết định đợi chờ ở chỗ này Một căn cứ ngầm dưới lòng đất Chờ đã Đây là khí tức của Tôn Linh Đồng. <cười> Tên tiểu tử này rốt cuộc cũng để ta tìm được ngơi rồi. Dương Thiền Ngọc hư lạnh một tiếng cũng theo đó ẩn nấp đi. Mà ở một gian mật thất khác Chù huyền tích trợ tập lão tổ kim đan của ba đại gia tộc tiến hành cuộc hội đàm bí mật lần thứ hai. Trong cuộc hội đàm đầu tiên trước đó cả ta đã đề nghị hợp tác buôn lão tổ kim đan của ba nhà trợ giúp toàn lực cả tổ hợp thành một đội ngũ nhỏ xông vào hòa thị sơn trực tiếp tấn công sau huyệt ma Viên đoạt lại thể xác mà tướng, hành động này có tính nguy hiểm rất cao, cho dù cấp bậc kim đan cũng có khả năng vẫn lạc, nhưng nếu 6 tu sĩ kim đan liên thủ đồng tâm hiệp lực cũng có không ít cơ hội thành công. Quan trọng nhất là lợi ích rất lớn, một phần là chiến lợi phẩm phong phú sau khi phá hủy sau huyết ma viên, một phần tu lão mà chủ huyền tích trả cho việc những tu sĩ kim đan này ra tay trợ giúp, thù lao vô cùng hấp dẫn. Bởi vậy tu sĩ kim đan của ba gia tộc đều đang do dự không quyết. Châu huyên tích mỉm cười nói Các vị đạo hiếu không biết đã suy nghĩ kỹ trường Trịnh sau cầu lên tiếng trước Bên ta có hai người có thể xuất thủ Nhưng mà phải thêm tiền Trời 181 quỷ phủ cự hình Thêm tiền ư Châu huyên tích cười lớn một tiếng <cười> Chuyện này dễ nói Thế nhưng ngày sau đó Khi trịnh sau câu báo ra con số linh thạch cụ thể sắc mặt của vị chu đại nhân này Liên biến đổi Thân sắc của gã vô cùng kinh ngạc Ánh mắt như muốn biểu đạt Người nghiêm túc chứ Thế là trong cuộc hội đàm lần thứ hai Bởi vì trịnh song cầu giá giá quá cao Dẫn tới song phương không thể đạt được thỏa thuận Chỉ có thể lấy cớ quay về suy nghĩ thêm Đồng thời ước định thời gian cụ thể cho cuộc thương lượng lần thứ ba Những gia tộc tu chân địa phương này Châu Huyền Tích thầm nghiến rằng Sau khi triều hình lệnh được ban bố áp lực của gã đã tăng lên gấp bổi Càng ngày càng có nhiều tù sĩ tràn vào hòa thị Tiến thành Bên phía phù thành chủ càng thêm thuận lợi mời chào được vài vị tu sĩ kim đan, am hiểu cơ quan thuật, có tạo nghệ rất đáng nể bên trên phương diện này. Những tu sĩ kim đan này tự thân bước vào dung nham tiên cung, hợp tác chặt chẽ với nhau ra sức đuổi kịp chú huyền thích. Tranh lệch giữa hai bên đang nhanh chóng rút ngắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chú huyền thích biết rất rõ đây chính là trò siếc của mông gia. Thông qua phương thức này để đưa viện bình đến trợ giúp mông vị tranh giành dung nham cung tiên cung. Mông gia muốn mượn dung nham tinh cùng để nhung tay vào toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành. Kế hoạch của Chu Huyền Tích là triệu hồi cơ cơ quan nhân ngẫu ma tướng bị thất lạc bên ngoài kia trở về. Thông qua truy căn tú nguyện quyết, gã nhìn thấy cơ quan ma tướng bị thất lạc trong chỗ sâu của Hỏa Thị Sơn. Nơi đó vốn là địa bàn của bầy Hỏa Dung Ma Viên, có một con Hỏa Dung Ma Viên vương cấp kim đan, Cụ không có loại trừ khả năng sẽ còn có những con Hỏa Dung Ma Viên khác cấp kim đan. Trong hoàn cảnh như vậy, Chỉ dựa vào một mình Chu huyền tích sẽ tuyệt đối Không thể lấy lại được nhân ngẫu mà tướng Bởi vậy, gã mới tiến hành thương lượng Với chú giá, trịnh gia và ninh gia Muốn mượn lực lượng của 5 vị tù sĩ kim đan Cùng nhau tiến vào sâu trong hỏa thị sơn Tấn công xào huyệt của hỏa dung ma viên Đoạt lại cơ quan nhân ngẫu mà tướng Lần hội đàm thứ nhất không có kết quả Lần thứ hai cũng gặp về trở ngại Chú huyền tích thân là người của thần bộ Sau khi trầm tiếng một lát Đã bỗng nhiên hiểu ra Ba tên ra hỏa kim đàn kia đang cố tình trì hoãn thời gian. Dù sao, cùng ta tiến vào sâu trong hỏa thị sơn, nhất định mạo hiểm tính mạo. Bọn họ muốn xác nhận liệu xem có còn cơ hội nào bên trên những con đường khác hay không. Nếu như cơ hội khá lớn, bọn họ sẽ không đồng ý mạo hiểm với ta. Như vậy xem ra, đội ngũ cải tu của ba nhà nhất định sẽ có động tịnh lớn. Lúc này, trù giả trong đại sảnh dưới lòng đất, toàn bộ thành viên đội ngũ cải tu của ba nhà Đều tụ tập của một chỗ Chăm chú lắng nghe trịnh hóa Truyền thụ cho bọn họ Quỷ vũ thần binh đoán luyện quyết Phải ghi nhớ kỹ Một khi vận dụng công pháp này Sẽ phải cắt đất ba thành hồn phách bản thân Trong khoảng thời gian này Các người sẽ chịu phải nỗi đau lớn vô cùng kịch liệt Gia tộc ta đã chuẩn bị sẵn đan dược tương ứng cho các người Nếu không chịu được nổi Thì có thể nuốt một viên để giảm bớt đau đớn Nhưng ta không đề nghị các người làm như vậy Bởi vì đau đớn mạnh mẽ là minh chứng cho việc Giữa các sợi hồn phách có mối liên hệ chặt chẽ, duy trì mối liên hệ này sẽ có lợi ích rất lớn với việc rèn luyện quỷ vũ sau này. Nhưng nếu nuốt đan dược sẽ làm suy yếu đáng kể mối liên hệ này, Châu dù có thể rèn luyện Do quỷ vũ chẳng nữa, cũng sẽ không thể hoàn toàn ăn khớp được với bản thể chúng ta. Đương nhiên, chuyện có nên nuốt đan dược hay không thì vẫn phải xem vào tình hình thực tế. Nếu đầu đớn tới mức ngất đi, hiệu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trịnh Hóa giải thích vô cùng cắt kẽ. Sau đó lại lấy ra quỷ vũ của bản thân cho mọi người xem. Tiếp đó, y để lại một số tù sĩ trong đội ngũ cải tu của Trịnh gia, trực tiếp cắt đứt hồn phách trước mặt mọi người, để tiêu hao hồn lực ngưng tụ Do quỷ vũ bản thân. Mọi người hiểu rõ và nắm vững môn pháp quyết dẫn đúc đặc thù này, liền có người bắt đầu tiến hành dẫn binh. "Đỏ quá, trời ơi." Người đầu tiên nếm thử kiên quyết không chịu được nuốt đan dược, rơi ánh mắt trầm chú của vô số người. Kết quả là gã trợn trắng trong mắt, trực tiếp ngất xỉu. Cũng may mắn thay có đám người trịnh hóa ở bên cạnh chú ý mỗi thời mỗi khắc. Cảm thấy tình huống không ổn thì sẽ ra tài trước. Tù sĩ ngất xỉu kia rất nhanh đã được bọn họ chữa trị, ổn định lại thường thế, không bị phản vệ, ảnh hưởng tới tính mệnh. Nhìn thấy cảnh tượng sống sờ sờ trước mắt mình, cảm thụ sâu sắc bài học xương máu này, những tù sĩ còn lại trong đội ngũ cải tu đều lựa chọn phương án an toàn. Một khi thật sự không chịu đựng nổi, bọn họ sẽ lập tức nuốt đan dược. Ninh Dũng cũng hệt lớn, gào thét tức hoàn cả giọng nhưng vẫn kiên quyết không chịu nuốt đan dược. Ngược lại Ninh Trầm sau khi cảm nhận được chút đau đớn vì hồn phách bị cắt lìa, thì lập tức động đậy cổ họng, nuốt viên đan dược dấu ở lưỡi xuống. Ninh quyết cẩn thận suy ngẫm một phen, Vẫn chứa nóng lòng động thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía những thiên tài khác. Trịnh Tiễn là người của Trịnh gia, đã sớm sử dụng Quỷ Vũ Thần binh đoán luyện quyết, các trực tiếp lấy ra một bộ cung tên Quỷ Vũ cho mọi người xem. Chu Chủ, Chu Trạch Thâm Lần lượt vận chuyển công pháp Chủ chủ khẽ đầu đớn kêu riêng một tiếng chu trạch thầm thì nhúc chặt đôi mảnh Gương mặt méo mó Hai người đều cắn răng chịu đựng Không ai nuốt đan dược Ninh tiểu tuệ lại quay đầu nhìn Ninh Chuyết cười lạnh Người còn định đợi đến bao giờ Là sợ rồi sao Ninh Chuyết Ninh Chuyết mìm cười Người đường đường là tộc nhân chủ mạch Ninh ra vô cùng cao quý Mà ta chỉ là chi mạch Ta đương nhiên phải để người đi trước Nếu không ngươi lại thua ta lần nữa Chẳng phải là làm mất mặt toàn bộ chủ mạch hay sao Bị hắn chế nhạo như vậy Ninh tiểu tuệ lần này lại cười lớn Nàng ta lấy ra một thanh quỷ kiếm trước mặt mọi người Mở to đôi mắt chó của ngươi ra Mà nhìn cho kỹ Đây là cái gì Chú trạch thầm nhìn thấy cảnh này đồng tử hơi co lại Càng thêm chắc chắn Ninh ra và trịnh ra Qua lại rất thân thiết Đã sớm hợp tác từ trước Ninh truyết có chút kinh ngạc Sau đó lại cười khẩy <cười> Người đã sớm có được pháp quyết Vậy mà chỉ chăm lo cho bản thân sử dụng Quên mất tất cả thành viên khác Trong đội ngũ cải tù chúng ta Người lấy nút luyện thành vụ trộn nút đan dược Để không ai hay biết đúng không Hay chiêu che mắt này thật sự quá hay Ninh tiểu tuệ vẫn nộ Từ mức mặt mày trắng bạch ăn không nói có Người chỉ là chi mạch Vậy mà dám tùy tiện vui nhỏ chủ mạch Ninh chuyết Về người chứng minh cho mọi người xem đi Lúc ngươi rèn luyện quỷ vũ Không hề lén nút nút đan dược Ninh tiểu tuệ đang còn muốn phản bác Ninh hiết ruột cuộc không nhịn được nữa Đủ rồi Không cần thiết phải tranh chấp về chuyện này Ninh Chuyết Ngươi còn chưa vận công sao Hay là ngươi cần ta xuất thủ giúp ngươi một lần Ninh Chuyết cười lớn Cũng không nói nhảm Trực tiếp thi triển pháo quyết giàn luyện Ở trước mặt mọi người Thân thể của hắn khẽ ru lên một cái Ba thành hồn phách bị cắt đất Đau đớn tê thấu tim găn Nhưng mặt ngoài hắn chỉ hơi nhớ mảnh Ánh mắt kiên định Không hề có một tia dao động nào Thời gian trôi qua Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Mau nhìn cái chùy quỷ vũ của ta này. Ờ, vì sao nó lại nhỏ như vậy? Rõ ràng ta muốn làm một thanh lợi kiếm, kết quả lại thành ra một cái tiểu đao. Đám người trịnh tiễn, trịnh hóa, chứng kiến đủ loại quỷ vũ mà mọi người rèn luyện ra. Sắc mặt của bọn họ không thay đổi chút nào, đã sớm dự liệu được. Môn công pháp này cần phải cắt đứt ba thành hồn phép của bản thể, sau đó tiêu hao hồn lực, ngừng tụ rèn đúc ra quỷ vũ. Nếu như hồn phách của tu sĩ không đủ cường đại Hồ lực yếu ớt Thì quỷ vũ được chế tạo ra sẽ nhỏ hơn rất nhiều So với dự tính Cái gì? Chuyện gì thế này? Nình truyết người đây là Nình truyết rèn luyện thành công trước Trước mặt mọi người là cây quỷ vũ Đang còn trung nổi Lợi búa này cực kỳ khổng lồ Tựa như có thể dễ dàng phá hủy một cánh cửa Quỷ vũ khổng lồ như vậy Tạo thành tương phản rõ rệt Với những món quỷ vũ nhỏ xíu của đám người xung quanh Quỷ vũ của trịnh Tiến Ninh tiểu tuệ Trong khoảnh khắc liền trở nên nét vế Hình thể quỷ vũ của bọn họ cũng chỉ ở mức bình thường Chuyết cá quỷ vũ Ninh Dũng là người gieo hò đầu tiên Rất nhanh, những tù sĩ chi mạch của Ninh già đều cười lớn Thật sự cao hứng cho thành quả của Ninh Chuyết chu trạch thâm những cây hồn phiến Có kích thước bình thường trong tay mình Không nhịn được mà hỏi Ninh Huynh, vì sao hồn phách của người lại hùng hồn Thâm hậu thế như vậy May mắn nhờ có các vị tu sĩ Phệ hồn tông cống hiến Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không thổ lộ ra lời thật lòng này Chỉ nói là gần đây ta mới phát hiện ra được Hồn Phách sẽ bị tiêu hao Sau mỗi lần thăm dò tiên cung xong Chờ tới khi hoàn toàn hồi phục Dường như tổng lượng lại nhiều hơn một chút So với trước Mọi người hoàn toàn im lặng Sau một lúc trầm mặt bỗng nhiên có người hỏi Ninh Chuyết huynh Suốt cuộc thiên tư của người là gì Ta cũng không biết Ninh Chuyết răng rộng hai tay của mình ra Thiên tư không thể kiềm chắc rất được chính là cái cớ tốt nhất, thuận tiện nhất của hắn. Ninh Tiểu Tuệ hư lạnh một tiếng, lập tức quay đầu sang chỗ khác. Khi có được Quỷ Vũ, Trịnh Hóa lại phát thêm các loại đan dược, chủ yếu là để chữa trị hoặc là tăng tốc độ khôi phục hồn phách. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của một vị già lão khác thuộc Trịnh gia, mọi người tích cực tu luyện cách sử dụng Quỷ Vũ, tiếp theo là học hỏi cơ quan thuật, diễn tập 3 loại chiến thuật. Vài ngày trôi qua, toàn bộ đội ngũ cải tu đã có diện mạo hoàn toàn mới. Chất lực đột nhiên tăng mạnh Tộc trường của ba nhà liên tục thúc giục Đội ngũ cải tù cũng không kịp nghỉ ngơi Lập tức xuất phát tới tiền cung Dùng nhằm tiền cung Các mộc ngẫu đã tới trước cánh cửa thứ nhất Bọn họ xếp thành hàng Ngày ngắn trật tự lần lượt nhận ban thưởng vượt quan Động tác của mỗi người đều rất nhanh Hơn nữa cũng không cần nghĩ ngợi Bởi vì lựa chọn ban thưởng thế nào Số lượng ra sao Đều đã được sớm quy định sau khi nghiên cứu thảo luận thật kỹ Gian phòng số 1 Gian phòng số 2 rồi gian phòng số 3 không phát hiện cơ quan viên hậu mọi người đồng thanh dâu họ bọn họ vui vẻ bước vào phòng trình đốn đầu tiên các tụ sĩ phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, lấy rằng lấyì trịnh chínhễ làm chủ đạo dốc toàn lực chế tạo các loại cơ quan tạo vật gian phòng số 4 gian phòng số 5 gian phòng số 6 ở bên trong phòng trình đốn thứ hai các tù sĩ mua thêm nguyên liệu cao cấp hơn sau đó chế tạo thêm một số thứ gian phòng số 7 gian phòng số 8 kim huyết chiến viên đại thắngg xuất hiện Cuối cùng cũng gặp phải rồi Giàn phòng số 8 Quả nhiên sâu hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều Chúng ta nhất định phải chiến thắng trận này Đội ngũ ba nhà khí thế ngút trời Viên đại thắng gầm lên một tiếng Lao thẳng về phía mọi người Đội ngũ cài tu lập tức đề cao cảnh giác Như lâm đại địch Tấn lôi nỏ bắn cho tạ Trịnh thiện quạt lớn bên trong đội ngũ Bên trong đội ngũ 8 chiếc xe bắn tên lập tức khai hòa mũi tên được bao phủ bởi một tăng lôi quang Tựa như chớp bắn ra Tám đạo thiền diệp, tiền cuồng bắn tới, đánh trúng chính giữa kiềm huyết chiến viên đại thắng. Đại thắng bỗng nhiên đột ngột khựng lại, bị tám mũi tên dài tám thước lợn lờ điện mang xuyên thủng, mỗi tên giống như trường thương, ghim sâu vào trong đền gạch, cố định viên đại thắng ở nguyên chỗ. Cơ quan viên hầu này không ngừng rẫy rựa, nhưng kết quả là bị dòng điện cường đại giật cho run rẩy, các cơ quan bộ kiện bị vỡ vụn từ vết thương trên người rơi ra ngoài. Thành, thành công rồi. Thật không ngờ lại là một kích tất sát. Tấn lùi nọ, Quả nhân lợi hại Mặc dù chỉ bắn một lần Nhưng uy lực của nó lại vô cùng mạnh mẽ Quả nhân đáng giá Mọi người đồng thanh gieo hò Nhanh, nhanh tháo cơ quan viên hậu kia xuống Đừng để dòng điện phá hủy bên trong cơ thể nó nữa Chúng ta cần phải thu thập thêm càng nhiều thông tin Vài viên tu sĩ vội vàng tiến lên Ánh lửa ngất trời Một tiếng nổ lớn vang vọng Xé tàn một vài mộc ngẫu Còn nó vội vàng lao đến kia thành chó bụi Không đúng Mọi người cẩn thận Ninh Chuyết hét lớn cảnh báo Chúng ta thật sự đã tiêu diệt được cơ quan viên hầu sao Chủ trạch thầm khóc mày Sau một khắc Cánh cửa ở trước mặt mọi người bị đẩy ra Bà của cơ quan viên hầu nối đuôi nhau bước vào Đều mang theo bộ rắn của kim huyết chiến viên đại thắng Sao lại xuất hiện nhiều như vậy Chẳng lẽ bởi vì chúng ta đông người Dẫn tới dung nhằm tiền cung tăng độ khó sao Nhưng như vậy cũng không khỏi quá khó rồi Bà của cơ quan viên hầu Cũng đợi mọi người kịp phản ứng Lập tức lao lên tấn công Thay đổi đội hình, dùng chiến trận Chu chạy thầm quạt khẽ một tiếng Các tù sĩ trù già, đồng loạt sông lên Tạo thành một bức tường người Chặn đứng bà cỗ cơ quan viên hầu kia lại Thế nhưng cả đám còn chưa kịp thi Thì chiến trận, thì một tiếng nổ dữ dội Khác vang lên, trong ấy lừa Vào bụi mù cuồn cuộn, các tù sĩ trù già Mặt mày sám dịt Thế nhưng thường vòng cũng không lớn Bọn họ đã kết thành chiến trận, năng lực phòng ngự tăng mạnh Chắc chắn hơn hẳn so với việc đơn đả độc đấu Tuy nhiên, nhân lúc bạo tạc, hai cỗ cơ quan viên hậu còn lại đã vọt ra phía sầu chiến tuyến. Các tù sĩ ở hậu phương lâm vào hỗn loạn. khả năng phối hợp của bọn họ không thể sánh bằng các tù sĩ trù ra. Điểm mấu chốt nhất là giữa đội hình có đặt rất nhiều cơ quan tạo vật. Lại thêm một tiếng nổ lớn vang lên, vụ nổ đã phá hủy đi hơn 20 cỗ cơ quan tạo vật, khiến công sức chế tạo của mọi người trước đó con chiếc kịp phát huy tác dụng đã trở thành đống sát vụn. Hai của cơ quan viên hầu duy nhất còn xót lại tung hoành ngang dọc. Nơi nào nó đi qua, mọi người đều hoảng hốt né tránh, lo sợ bị nổ chết. Chỉ trong thoáng trốc, trận hình của các tu sĩ đại loạn. Trong lúc tình thế nguy cấp, Ninh Chuyết dẫn đầu sông lên. Tất cả tránh ra, để ta tới. Mọi người vội văng tránh đường, hai tay Ninh Chuyết vung một cây búa khổng lồ, điên cuồng giết tới. Cây búa kia có lớn hơn cả thân thể mộc ngẫu của hắn. Ninh Chuyết vận sức vung vầy cự phùm. Có thể nói là hồ hồ sinh phong Thành thế rất lớn Bao quanh người hắn cũng có những cơ quan phu dụ thủ Phiều đáng liên tục phóng ra các loại pháp thuật Trực tiếp oanh tạc lên kim huyết chiến viên đại thắng Theo những kế hoạch bí mật đã bàn bạc trước đó Kim huyết chiến viên đại thắng Di chuyển linh hoạt Đã hiểm lại càng hiểm né tránh các loại pháp thuật Sau đó sông tới trước mặt Ninh Chuyết Đột ngột tung giữa một trường Ninh Chuyết vội vàng dựng thẳng lưỡi bối lên cao Thành công ngăn được một trường này Thế nhưng cả người của hắn cũng bị đánh bay. Viên Đại Thắng đang bị truy kích Nhưng cũng may chú chủ đã chặn đường nó Sau mấy hiệp chiến đấu Vị chú thiếu gia này cũng bị đánh bay Nhưng đúng vào lúc này chu Trạch Thâm, Trịnh tiến Cô Viên Ninh Tiểu Tuệ Đều đã bảo vệ nó lại Dựa vào các tu sĩ thiên tài này ra sức phát được Đội ngũ liên hợp của ba nhà cuối cùng Cũng ổn định được thế cục Đây mới là cơ quan viên hầu thật sự Những con còn sót lại đều có cấu tạo đơn giản Mục đích chính là để tự bạo Trong lúc kịch chiến, có tu sĩ kiểm tra chiến trường, phát hiện điểm khả ghi, vội vàng tiến lên nói cho mọi người biết. Tâm tình của đám người lập tức trầm xuống. Bị lừa rồi, bọn nọ đã lãng phí môi lực lớn tài nguyên một cách vô ích, chế tạo ra 8 chiếc xe bắn tên mà không có thu hoạch được gì. Chúng ta đã chuẩn bị xong, nhanh dẫn nó vào. Chiến trận của Chu già hoàn toàn được kích hoạt, phạt huy ra được uy lực tối đa. Mỗi một ngẫu của trù già tạo thành một chiến trận Đều là mắt trận Cánh vác áp lực cực lớn để duy trì và vận hành Của hoạt trận này Đám người trù trụ vừa đánh vừa lui Thế nhưng viên đại thắng lại không đuổi theo Chỉ tập trung phá hủy các loại cơ quan tạo vật Thấy cơ quan viên hầu này không bác mưu Mọi người càng thêm sốt ruột Chết tiệt, ra hỏa này thành tinh rồi Ninh truyết nói Như vậy ai e là do Long An Hỏa Linh đang thao túng Vừa nghe được lời nói này Long An Hỏa Linh đang chú ý trận chiến không kìm được mà phun ra một ngụm lửa, tức giận tới mức cao tăng cao phối. Quả nhiên là linh tính điều khiển, không hồ là linh bảo có thể chấn nhà, chấn phái, chấn quốc. Các thủ sĩ của đội ngũ bà nhà liên hợp lập tức tập trung cao độ, dùng toàn lực đối phó. Mọi người không ngừng bao vây chặn đường, rất nhiều người thậm chí có tình nguyện hy sinh chỉ đề cản Kim Huyết chiến viên một hai nhịp thở mà thôi. Ninh Tuyết vừa chiến đấu vô cùng kịch liệt, vừa toàn lực hỗ trợ viên đại thắng trong quá trình đặc quánh Hắn đã hiểu rõ uy lực của chiến trận trù ra Một khi viên đại thắng rơi vào thì rất có thể sẽ không ra được Đến lúc đó các loại cơ quan tạo vật Bọn họ chuẩn bị cho nó sẽ lần lượt xuất trận Cơ quan viên hầu này nhất định tài kiếp khó thoát Thích Bạch xuất chiến Ninh Chuyết âm thầm điều khiển nhất mệnh huyền ti Ra lệnh cho Thích Bạch Thích Bạch đề cửa bước ra Nhanh chóng xông vào chiến trường Khiến cho mọi người đều không kìm được Mà khẽ hồ lên một tiếng Xuất hiện rồi, nhân ngẫu quỷ nô đã có mặt nhanh, dựa theo kế hoạch của lên nó. Chu chủ xông lên đầu tiên, chân tay cầm chặt thiết truy lao về phía thích bạch. Trịnh Tiễn lúc này lấy ra một bộ cung tên, còn động thủ nhanh hơn cả Chu chủ, bắn một mũi tên vào mặt thích bạch, nhưng thích bạch cũng chỉ hơi cúi đầu, dùng phần đỉnh đầu hình dáng chiếc nón chặn lại mũi tên, một tia lửa lên, mũi tên trượt theo đường cong của đầu nón, bay lên không trung. Con người của Trịnh Tiễn hơi co lại, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng theo tin tức tình báo Năng lực phòng ngự của nhân ngẫu quỷ nô cô không xuất sắc như vậy. Tài liệu cấu thành nên nó đã được nâng cấp, không, không chỉ riêng nó còn có cả cơ quan viên hầu kia nữa. Trịnh Tiễn lập tức quay đầu quan sát một lúc, hoàn toàn khẳng định viên đại thắng, dù có bề ngoài giống hệt thông tin, nhưng tài liệu cấu thành nên cơ thể đã được nâng cấp lên rất nhiều. Hỗn kiếp Dung Nhàm Tình cùng quả nhiên đã chủ động tăng độ khó. Theo kế hoạch ban đầu, Trịnh Tiễn chủ trụ sẽ đảm nhận cận chiến, giữ chân thích Bạch Nhưng hiện tại thích bạch đã được tăng cường rất nhiều Khiến cho đấu trí của trịnh tiễn lùng này Cảm thấy kế hoạch tác chiến ban đầu Rất có vấn đề Không cần phải hoàng sợ như vậy Ta đến đây Ninh chuyệt hét lớn Hắn lấy ra các loại cơ quan tạo vật Đã chế tạo đều nước người mình Sau đó hai nhịp thở Cổ tay Và ở trên cổ Cổ với mắt cá chân quán Đều đeo thượng điếu hoàn Nhưng thiệu điếu hoàn này đương nhiên Đã thông qua quá trình cải tạo Hắn tay cầm cự phủ Điên cuồng lao về phía viên đại vi Trong quá trình đánh nhau Các thượng điếu hoàn chứ người Ninh Chuyết Liên tục phun ra sợi tơ Bám vào trên người kiềm huyết chiến viên Động tác của viên đại thắng lập tức bị chậm Tạo ra cơ hội cho những người khác Động trận của Chu già cuối cùng Cũng bao vây được con cơ quan viên hầu này Ninh Chuyết làm tốt lắm Trình kiến mở miệng tán thường Ninh Huynh vào thời khắc quan trọng Người quả nhiên đáng để tin cạch Chu trạch thầm lập tức chuyển nâm Viên đại thắng gần đến một tiếng Lần đầu tiên thi triển pháp thuật ác hòa thuật Ác hòa thuật lúc này cũng đã được nâng cấp Khiến cho toàn thân nó chìm vào trong ngọn lửa đỏ rực Hòa diễm hừng hực, thư dụi sợi tơ của hình truyết Viên đại thắng tiếp tục gạo thét Cánh cửa làm một lần nữa mở ra Lần này bay ra là một lượng lớn cơ quan phong hỏa luân Phong hỏa luân có tốc độ cực nhanh Ngọn lửa phun ra trong lúc bánh xe quay đều Quy lực rất mạnh Rất nhiều mộc ngẫu của tu sĩ ba nhà đều bị đốt thành cho bụi Đội ngũ cải tù của ba nhà liên hợp Bị phong hỏa luân làm cho khốn đốn Đành phải liên tục rút lui Vì sao những bánh xe này lại linh hoạt như vậy Rất nhiều tu sĩ thi triển pháp thuật công kích Nhưng đều hoàn toàn thất bại Cơ quan phong hỏa luân Linh hoạt vượt xa tưởng tượng của mọi người Làm sao mà không linh hoạt được chứ Đây đều là do ta hỏa táng từng cái một Thu hoạch được linh tính Bọn chúng sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh Trong trận chiến này Ninh Chuyết thầm nghĩ Không ổn rồi Quân số giảm quá nghiêm trọng Dùng yên xa đi Một số người lên tiếng đề nghị Không, đây là át chủ bài chuẩn bị cho hồn quân của đối phương Ninh Chuyết lập tức phản đối Cái chiến lại tiếp tục Phong hỏa luân tàn phá bừa bãi Các bộc ngẫu liên tục bị đốt cháy Tổn thất đã lên tới bốn thành Nếu dùng yên xa sẽ có thể chặn được những bánh xe này Lại có người tiếp tục đề nghị Không, một khi dùng thứ này rồi Nếu như đối phương thả quỷ hồn ra Chúng ta sẽ không còn thủ đoạn nào khác để chống đỡ Ninh Chuyết lại phản đối Tổn thất lên tới 6 thành Có tù sĩ hét lớn Cuối cùng không nhịn được nữa Muốn kích hoạt yên xa Nhưng lại bị Ninh Chuyết nhặt tay ngăn cản Nhịn, nhịn cho ta Không nhịn sẽ làm hỏng đại sự Sau đó không lâu Đại thắng đánh tàn chiến trận tru ra Đang muốn sông ra khỏi vòng vây Chạy đi đâu Ninh hết cuối cùng cũng không nhịn được nữa Chủ động xuất thủ Ninh hết tiền bối Để vạn bối phối hợp với ngài Ninh tiểu tuệ lập tức thôi động bắn chi ngọc thủ Còn Ninh Hiết thì thi triển Tuyết hồn băng phách, hai người một khi liên thủ lập tức không còn tầm thường, đã có thể bùng nổ ra chiến lực cấp trúc cơ đỉnh phong. Nhiệt độ cho không khí giảm mạnh, Bằng xương ngưng kết thành một mảnh lớn, toàn bộ căn phòng nhanh chóng bị nhuộm trắng. Viên đại thắng được chiêu Cố trọng điểm, bước đi vô cùng gian nan, Ngọn lửa chứ người nó đang cố gắng chống lại băng lãnh cực hàn. "Để ta cho người một kích trí mạng." Ninh Tuyết hét lớn tung người nhảy lên thật cao, từ trên trời bổ xuống. Hắn giờ cao cự phủ quá đỉnh đầu Sau đó đột nhiên chém mại xuống Thế nhưng ngay trong ánh mắt tràn đầy chờ mong Của mọi người, ninh tiểu tuệ Lại như ma xui quỷ khiến Thay đổi phương hướng thị pháp Bao phủ cả ninh truyết vào bên trong Trên người hắn bị băng xương ngừng kết Nhanh chóng biến thành băng Bị đông cứng không thể nhúc nhích được Bịch một tiếng, sau một thoáng Viên đại thắng lập tức cổng tới Trực tiếp xuyên thủng phần ngực của ninh truyết Sau đó nhắc chân, vùng ra một cú quét ngang Đá bay phần thân trên Cô viết đầu của Ninh Chuyết văng ra xa Ninh Tiểu Tuệ Ninh Chuyết gạo thét Phấn nộ tới cực điểm Mọi người vừa kinh ngạc và phẫn nộ Rất nhiều người không thể tin đổi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình Rõ ràng tình thế nghiêm trọng Đang ở ngay trước mắt Vậy mà lại có kẻ công báo tư thủ Hơn nữa thủ đoạn còn vụng về thế vậy Khiến người ta chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay Ninh Tiểu Tuệ Ngày đúng là làm ô nhục chủ mạch gia tộc Ninh Chẩm quát lớn Ninh Dũng cũng cầm lên Ninh tiểu tuệ, người làm cái quái gì vậy Không có chút ca, chúng ta làm sao đối phó được Với con cơ quan viên hầu Ninh tiểu tuệ sững sờ Ta, ta, đây là do ta làm sao Nàng ta cũng không biết Vì sao mình lại làm như vậy Trong lúc thất thần, nàng ta để lộ ra Sơ hở vô cùng lớn Bà của cơ quan phong hỏa lần Từ bà phương hướng lao về phía nàng ta Đâm nát mộc ngẫu của vị thiên tài ninja này Mật địa ký chủ Ninh hết chỉ còn biết tức giận gầm lên một tiếng Chỉ một chốc nữa, y sẽ bị dùng nham tên cung đuổi ra ngoài Nhưng ngày lúc này, thích bạch lại đuổi tết kịp Nó dơ tay chỉ một cái Từ trong tay áo bay ra một đám cơ quan dây thường Nhưng cơ quan dây thường này tựa như một bầy rắn Lập tức chói chặt Ninh Hiết Người nào, nhanh cứu ta Ninh Hiết lập tức mất đi khả năng kháng cử sắc mặt đuổi những kịch biến ngay sau đó, thích bạch điên cuồng lào tới Đứng ở trước mặt y Pháp trận, pháp thuật đồng thời kích hoạt cược ép phòng ngấn Ninh Hiết lại trận đấu lại tiếp tục kéo dài cho khoảng thời gian một chén trà. Viên đại thắng thích bạch đều thương tích đầy mình, vô cùng vất vả mới giành được chiến thắng. Đội ngũ cải tu có ba nhà liên hợp hoàn toàn chiến bại. Sau trận chiến này, vô số người rời khỏi tiên cùng nhìn chăm chằm Ninh Tiểu Tuệ với ánh mắt cực kỳ bất thiện, vẫn nộ giống như núi lừa sắp phun trào. Ninh Tiểu Tuệ mặt trầm như nước, cúi đầu bước đi, vội vàng rời xa mọi người. Lại có rất nhiều người lần lượt tới an ủi Ninh Tuyết. Ninh Chuyết mặt mày u ám. Sắp thành lại bại Sắp thành lại bại Đây không phải là lỗi của Huynh Cứ nghĩ thoáng lên một chút Chuyết ca Huynh là người có biểu hiện tốt nhất rồi Ninh Chuyết Lần này ta sẽ đứng về phía người Ninh Tiểu Tuệ nhất định Phải cho chúng ta một lời giải thích Hết chương 182 Ta tại chương vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại